kính thưa quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube truyện ma Ngà Tún và các nền tảng của Tún ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với uh, chuyện ma pháp sư Mắt âm phần thứ 11 hầm âm phủ của tác giả nhà văn bô láo đối với tác giả nhà văn bô láo thì uh, đã quá là chất rồi đúng không ạ tôi cũng không cần phải nói quá nhiều nữa À, hãy ủng hộ A tuấn ủng hộ tác giả nhà văn bố láo bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video hay để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận Và đừng quên ủng hộ A tuấn bằng cách mua các sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên Nắng đã lên rực rỡ cùng ngàn mây rồi, mùa hè miền Bắc bắt đầu mưa nhiều uh, nắng tận Cho nên móc câu nó rất là đậm các bạn, tầm này móc câu rất là đậm Móc câu nó mới đã đỉnh rồi thì móc câu thượng hạng nó còn đỉnh hơn Ngoài ra thì có găng gật sạ đen để hỗ trợ những anh em ăn nhậu, vô tội vạ, thức đêm nhiều dẫn đến là men gan tăng và chức năng gan suy giảm. Thì cái này nó sẽ hỗ trợ ổn định dần. Thứ hai là hỗ trợ đào thải cẩn thận, sỏi thận, đé tốt, đé mạnh, đé thẳng chứ không phải sập xòe gì cả. Và thứ ba là sạ đen thì nó tăng sức đề kháng cho cơ thể, đó là kháng sinh tự nhiên. Có một vài chất ức chế các dị tế bào dạng u cục và một vài dạng tế bào ung thư. Các bạn có thể lên trên các cái phương tiện tìm kiếm để tra cứu thông tin về nó đều đã có trong các sách thuốc rồi. Các bạn có thể vào trong shop và trong profile Tok Tok để đặt hàng vào trong phần sản phẩm ở mô tả du tiếp để đặt hàng hoặc theo số đỏ để được tư vấn những sản phẩm ưng ý và cụ thể. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 1 trong 2 tập của mắt âm phần thứ 11. Hầm âm phụ. <cười> Sau chuyến đi ở xóm cô đầu, Việt Mo và Đoàn Béo đánh đuổi được con ma người Pháp, bắt được con quỷ cô đầu phải đi chịu tội dưới cõi âm tỏa. Cả hai quay trở về cuộc sống của những ngày cuối cùng đời sinh viên năm thứ nhất. Chuyện lại tiếp tục diễn biến. Kết thúc kỳ học thứ nhất, chuẩn bị nghỉ hè, tôi mới hoàn thành xong bài tập và thi môn cuối. Đang tính để kiếm việc đi làm thêm, ở phòng máy cũng chán. Mà về quê bán hàng cho mẹ thì không có tiền. Tôi và thằng đoàn Béo loay hoay tìm việc làm ở trên mấy trang tìm việc bạc tham mà mãi vẫn chưa ưng. Chỗ nào cũng trả rẻ quá mà làm thì không bỏ công. Micah bất ngờ có một cuộc điện thoại. Alo, Việt đẹp trai nghe. Cô gái Lào qua một thời gian đã nói tiếng Việt khá chuẩn. Alo, đã tới, mình chuyển ra ngoài ở. Việc kiếm được phòng, rồi chỉ cho mình với. Tôi vỗ trắng cái bốp một cái vì quên quấy đi mất. Tháng trước, Maika có nhờ tôi kiếm hộ một phòng trọ loại tốt để ở, vì trong ký túc xá nó không có thoải mái. Đến nay tôi vẫn chưa kiếm được. Đành phải cầu cứu Thư, nghe đâu Thư đang ở một mình. Mấy cô bạn cùng phòng tính không hợp nhau cho nên cuối cùng cũng tan đàn sẽ nghe. Tôi mà không vướng thằng đoàn. Thì có khi tôi sang ở với Thư từ lâu rồi Nói vậy chứ mẹ tôi cấm Không được sống thử sống thiết gì cả Yêu đương thôi mà đã dắt nhau về ở như vợ như chồng Thì bố mẹ nào chấp nhận Cho nên tôi chọn ở ký túc cho lành Bố mẹ cũng đỡ lo Mẹ tôi mà biết tôi với Thư yêu nhau Thì chưa biết chuyện gì xảy ra nữa Nghĩ sao làm vậy tôi bảo Mai ta chờ một chút Rồi chạy sang bên chỗ Thư Vừa gặp tôi đã nói Này này Tớ, tớ, tớ có đứa bạn là con ông thầy cúng ở bên nào. Bạn của bác Thành Mo nhà tớ Mà chưa tìm được chỗ trọ mới Cậu thì đang ở một mình Hay là cậu ở ghép với bạn ấy Bạn ấy hiền lắm Chắc chắn là cậu sẽ thích Thư nghe xong thì cười cười Cũng được Cậu bảo bạn ấy dọn đồ qua đây Tớ cũng đang ở một mình Có thêm chị thêm em cho vui Lại đỡ tốn tiền Nghe vậy thì tôi mừng lắm Thư không phải người khó tính Cô rất hiền, là một nét hiền trầm buồn mà tôi thấy đẹp. Tôi nhắn ngay cho Mai Ca, hẹn ngày Chủ nhật. Cả tôi và đoàn béo cùng với Thư sẽ lại chuyển đồ giúp. Cái xe ba gác chạy vào sân ký túc xá đổ cái phịch. Chúng tôi đứa khiêng hòm, đứa khiêng đồ. Tưởng ở ký túc xá là ít đồ nhưng ai ngờ. Dọn đồ xong cũng vã cả mồ hôi, lại phải khuân lên phòng con gái nữa, lĩnh kỉnh đồ thứ. Riêng mỹ phẩm đã đầy một vali Đúng là con nhà giàu có khác Yên vị cho hai nàng xong Đoàn béo trổ tài nấu nướng lên hoan Mừng Mai Ca sang phòng mới Xem chừng Thư và Mai Ca lại hợp tính nhau khi nói chuyện Chỉ một lúc là thân Bẵng đi được hơn tuần Chúng tôi chính thức nghỉ hè Trời vẫn còn nóng Sáng Hôm ấy nó về Lai Châu Còn thằng An thì về bên Phú Thọ tránh nóng Tôi cũng đang định về quê Thì thằng đoàn béo nó bảo Này hay là anh em mình đi chơi đâu một chuyến đi Đi du lịch tự phát đi Tôi nảy ra một ý Hay là anh em mình về quê nhà của Mỹ Vợ bác Thành Có nhà cụ Trương chơi cho vui Chỗ ấy qua hàng rơi Có thác nước với rừng thông Đẹp lắm Không khí lại mát Ở luôn nhà cụ Trương Nghe nói năm nay bác Thành tao cho bọn trẻ con về đó chơi Cả bác tao cũng về tôi cũng lập tức bốc máy gọi cho bác thành alo bác thành đây à, à hè này bác có cho các em về ngoại không ở đầu dây bên kia giọng bác thành hồ hỏi à, năm nay bác cho các em với cô mày về bên ngoại chơi thế có việc gì thế <cười> tốt rồi cháu với mấy thằng bạn cũng đang định về đấy du lịch đấy bác thành mừng lắm à, hay rồi thế hè này là có người uống rượu <cười> điện xin phép bố mày đi Mà chúng mày có mấy đứa? Dạ, có 4-5 đứa gì đó Ờ, thế xe đủ chỗ đây Mày cứ chuẩn bị đồ rồi ở Hà Nội Tuần sau bác chạy xe lên Rồi đón, cả nhà mình cũng về đây Đã lâu lắm rồi Kể từ ngày tôi về xuôi Với bố tôi Chưa lên thăm cụ trương lần nào Tính ra cũng phải 15-16 năm Tôi báo cho Thư và Mai Ca rủ đi chơi Hai nàng cũng vui vẻ đồng ý Chỉ mỗi tội thằng đoàn béo mới chiến tranh lạnh với em Nhi Cho nên không có ai đi cùng Nhưng không sao Vẫn vừa đủ một đôi nam nữ Không sợ lẻ Sắm một ít quà biếu cụ Trương Bố tôi còn gửi thêm cho cụ một ít đặc sản Bắc Giang Nhờ tôi cầm cho cụ Vậy là một tuần sau Bác Thành chạy con răng rover Đến ngay trước cổng ký túc đón chúng tôi Cùng với gia đình Bác Thành Lên trên sơn la nghỉ mát Bao năm qua núi non vẫn như vậy Cỏ cây có phần xanh tốt hơn, đường đã làm đẹp lắm rồi. Quê cô Mỹ chỉ cách Hà Nội khoảng 300 cây số, nhưng đi cũng phải dễ đến 4-5 tiếng mới tới nơi. Hai cô bạn của tôi thì say xe, xe nằm rúc đầu vào ngực và vai tôi mà ngủ, mỗi cô một bên, góm chửa tha hồ mà dựa. Đoàn béo thì nó ăn luôn mồm nó với thằng cô con nhà Bắc Thành. Hai anh em mồm lúc nào cũng không được nghỉ, hết hoa quả thì lại nhai bim bim rùm rụp. Tôi bị hai cô nàng kẹp không cả cửa quậy được Bác Thành nói với cô Mỹ Thằng cháu Việt trông thế mà khá nhỉ Bác như mày thì bác Cô Mỹ quay sang cấu bác Thành một cái Thì cái gì? Bác cái gì? Ông định làm cái gì đấy? Bác Thành kêu oái rồi cười hề hề <cười> Thì cái giản hoa thiên lý lô đổ <cười> Ông liệu cái toàn hồn đấy Tôi là tôi thấy mấy cái đứa đồng nghiệp trẻ mới vào ấy, Nó bám ông ghê lắm đấy Lúc đảo chú Thành, chú Thành Chú có mà, chú có mà Tay vòng qua vai thì anh lại là chú Mà tay đặt vào thì chú lại là anh Cứ liệu cái thần hồn tôi đấy Bác Thành gãi đầu Vừa lái xe mà hai vợ chồng vừa chí cha trí trẻ Tôi cứ ngỡ là ngày xưa cô Mỹ cô hiền Thế nhưng càng ngày thì thấy Chà hiền lắm So với mẹ tôi thì dễ cũng phải người Tám lạng kẻ nửa tấn Ngang ngang nhau Bảo sao hễ ngồi với mẹ tôi là hai bà thi nhau Nói xấu chồng Xe chạy hết cao tốc Về đến thành phố Ăn trưa nghỉ ngơi ở đó một buổi Rồi mới lên xe đến bản san Đường thì khó đi Nhưng còn đỡ hơn ngày xưa nhiều Lên lên xuống xuống từng khúc cua gấp Lại khúc khỉu Đến bản thân tôi cũng tí nữa Liverpool mấy lượt Cuối cùng cũng về đến bản san Trong bản lúc này nhiều nhà đã xây thành nhà gạch Con đường rộng Chạy giữa ở hai bên lối, nhà cụ Trương và bà Mấy đã được dựng lại một cái nhà sàn to, có gắn cái biển Homestay Mế Thẹn. Hóa ra mấy năm nay bà Mấy kinh doanh dịch vụ homestay. Căn nhà nhỏ năm xưa đã thành một cơ ngơi hoành tráng. Hỏi ra mới biết, bác Thành cũng có đầu tư góp cổ phần cho mẹ vợ làm du lịch ở đây bởi phong cảnh đẹp, núi non hùng vĩ. Những người mông, người thái Xen lẫn giữa những rừng đào Mọc hai bên đường đẹp lắm Những bản làng cứ như chìm Ở trong tiên cảnh vậy Xa xa trên dốc còn một bản nữa Trồng hoa ban Về đến đây tôi lại nhớ ngày bé Như là được núi rừng ôm vào lòng Thấy tôi xuống xe Bà mấy đã chạy ra đón Tôi với đoàn béo cùng nhau Phụ bác thành sách đồ vào trong Bao nhiêu thứ Tối nay cả nhà làm tiệc đồ nướng ở ngoài trời Cụ Trương năm nay đã gần 80 Nhưng xem ra vẫn còn tin tưởng lắm Ờ Cái thằng cu này là đứa nào mà quen nhẹ Tôi đứng ra trước mặt Con đố cụ nhận ra con đấy Cụ Trương nhìn một hồi rồi ngạc nhiên Đoạn sửng sốt Rồi ôi Mày có phải là thằng cu Việt Còn con mẹ Trang không Chẳng ngờ là cụ vẫn nhận ra được Bà mấy lúc này cũng chạy đến Thằng Việt, ngày nó về xuôi Nó như là cái bắp ngô lép Thế mà bây giờ cao lớn đẹp trai thế này Đây là một cuộc hội ngộ bất ngờ Những chuyện vui kể cũng chẳng hết Tôi giới thiệu một lượt bạn cho bà và cụ biết Đến chiều, mấy bác rủ nhau đi tắm suối và câu cá Được sống lại tuổi thơ Tôi với thằng đoàn béo cũng vẩy nước ùm ùm Kéo cả Thư và Mai Ca cùng xuống Bác Thành thì ôm thằng Bi cùng với con sún, mỗi đứa một cái áo phao, bơi bõm bõm, té nước vào mặt nhau. Chán thì lại lên nướng thịt, nướng cá suối ăn. Đang vui bỗng nhiên Bắc Thành dừng lại. Việt này, mày có nghe có tiếng hổ gầm không con? Tôi dừng lại không đùa cợt nữa, chăm chú lắng tai nghe, không thấy có tiếng gì cả, chỉ có tiếng thác đổ ào ào vọng lại giữa rừng xanh thẳm. Nghe kỹ một hồi, nhưng chắc chắn là bác Thành nghe nhầm cho nên tôi bảo. Chắc là, chắc là bác nhầm thôi. Chứ thời buổi bây giờ thì lấy đâu ra hổ. Bác Thành cũng gật gật gù gù. Có lẽ trời đã đổ về chiều. Bác Thành bảo mấy đứa chúng tôi thu dọn rồi về kẹo trời tắt nắng. Tối hôm đó lúc đang bày tiệc nướng ở giữa sân. Thằng đoàn béo ăn nhồm nhòm. Mai ca thì loay hoay gọt trái cây. Thư thì pha nước chấm. Tôi với bác Thành đứng nướng thịt thì có mấy người đi vào bên trong homestay, có lẽ là khách thuê. Một người đàn ông độ hơn 50 tuổi, đội cái mũ tai bèo, mắt đeo kính trông tri thức, đi cùng với hai người trẻ hơn một trai một gái, trên lưng khoác cái ba lô to cắm trại. Vừa nhìn đồ nghề là biết, họ là dân chuyên nghiệp hoặc là có liên quan gì đó đến khảo cổ. Cô nàng con gái xinh nhất vẻ mặt căng căng kinh kiểu, anh chàng đi cùng thì lầm lì và ít nói. Họ được bà mế dẫn vào một gian nhà gỗ đẹp để nghỉ ngơi Bây giờ tôi mới hỏi Bà mế ơi Ai đấy? Bà mế nhìn rồi đáp À ông Lâm Dân khảo cổ Gần tháng nay ông vào trong núi này Nghe đâu là đi đào cổ vật Từ cái thời não thời nào Thấy bảo vùng này khi trước con quan lang ông tù trưởng gì đấy Giỏi phép mò lắm Nhà lại giàu có Khắp núi rừng này đều là tay ống cai quản, Nghe bảo tiền bạc giàu có lắm. Các châu, các lạng xung quanh đều sợ. Không dám lấn đất. Người châu lai sang đây buôn bán còn phải nộp thuế cho ông đấy. Nhiều vợ đẹp, nhiều lính khỏe. Tiền vàng có mở chất thành núi để trong hang. Mấy năm nay dân đào đồ cổ đến tìm nhiều lắm. Nhưng rồi đi về tay không. Thấy bảo là trong đấy có chấn ỉm. Người đi vào thì dễ bị lạc đường, dân ở đây biết thừa trong đây có vàng có của đấy mà có dám tự hào gì đâu, họ chỉ lập miếu thờ tuyệt không dám mạo phạm. Nghe lời bà mế năm kia có anh kỹ sư địa chất vào tìm quặng hay gì ở trong núi, chả biết thế nào lúc trở ra đào được cái tượng đá nom như hình con yêu quỷ. Nhiều người can ánh là không nên mang về, nhưng anh này chẳng nghe. Nhất định đòi đem đi khảo cứu cái gì đó Ở tận dưới xuôi Thế nhưng còn chưa cả kịp đi Thì hôm sau người ta phát hiện Anh ta treo cục tùng tang Ở trong lán, cổ ngẹo sang một bên Bức tượng thì biến mất Câu chuyện của bà mế ly kỳ Tôi và mọi người đều chăm chú lắng nghe Một lúc sau bác thành Thấy mấy người khách lạ đã rửa mặt xong Có ý mời cả ba ăn sáng cùng Họ cũng vui vẻ nhập cuộc Ngồi vào bàn bác Thành nói, chẳng hay bác thấy trong này có di tích gì hả? Người đàn ông lớn tuổi, bộ dáng thận trọng đúng phong cách của những nhà khảo cổ. À, trong này ngày xưa các tù trưởng hay xảy ra đánh nhau. Mà lịch sử hình thành và di cư của họ thì tú thực với chú là mù mờ lắm. Ít được ghi lại trong sách. Tôi muốn đến tìm hiểu xem có tìm được tài liệu cổ vật nào không? Đây là Hoàng Linh. Học trò của tôi Còn cậu này là Trịnh Quảng Sinh viên mới ra trường Nhưng cũng theo tôi học hỏi Tôi dắt chúng nó đi coi thực tế Chào hỏi mọi người xong Thấy cũng chỉ hơn tôi vài tuổi Cho nên dễ thân Ngồi một lúc đã nói chuyện dâm gian Sau buổi tiệc ai về phòng người đấy Tôi với thằng đoàn béo Ở trong một phòng Còn Thư với Mai Ca thì ở phòng khác Đến nửa đêm Thằng đoàn béo nó bảo Ê Việt Việt, Việt, ngủ à? Thì không ngủ thì còn gì nữa Không, không, không thức à? Thức cái gì? Mày điên là để tao ngủ Thức thì sang bên kia nằm mấy người yêu Tôi bực bội, sang đấy nằm vào đâu? Thì nằm giữa Mày ngu như bò Ôi giời ơi Bò không ăn cỏ bò ngu Việt mà không hút thì Việt còn ngu hơn bò Tao nói cho mày biết Hình như con bé Mai Ca nó cũng thích mày đấy Tao thấy nó cứ nhìn trộm mày mấy lần Ánh mắt nó ướt ướt buồn buồn Qua được mắt chúng mày Chứ làm sao mà qua được mắt béo đại nhân Tôi chửi Thôi thôi thôi, thôi. Ông im mẹ mồm đi Ông để cho tôi ngủ Ai thích ai Hai người ta đang là bạn thân của nhau đỡ ốc liên thiết. Thằng đàn béo cười khi khí rồi nằm thẳng cẳng. Hai thằng bắt đầu hát bài hát người đi xây hồ kéo gỗ. Chả biết trời trăng gì. Ở bên ngoài kia, sương núi đang từ từ tràn xuống. sáng trời vẫn còn chưa tỏ lâu lắm rồi tôi mới được hít khí trời ở đây. Tôi dậy sớm đứng ở bên hên nhà vươn vai nhìn xuống đoàn người khảo cổ đã nai nịt gọn gàng, chuẩn bị lên đường. Một số thứ họ gửi ở đây, họ chỉ mang dây thừng, đồ cắm trại và những vật dụng cần thiết để tối ưu sức lực, bởi vì hầu như là toàn đi bộ. Họ rời đi rồi, tiện tay tôi bấm cho họ một quẻ. Đột nhiên tôi biến sắc Quẻ bấm ra xấu lắm, là quẻ đại hung. Tôi toàn ngăn họ lại thì lúc ngó xuống đã không thấy đâu nữa, cả ba người đã đi. Việc này làm cho tôi băn khoăn mãi, con chó âm chạy đến rụi rụi vào chân tôi. cả ngày hôm qua con bé xuống nhà bác Thành, cứ bế nó khư khư không chịu buông. Có lẽ vì thân hình núc ních của nó, đáng yêu cho nên ai cũng muốn chơi. Còn đang suy nghĩ thì ở bên kia bác Thành cũng đã dậy. Tôi đem cái chuyện bấm quẻ nói với bác Thành, bác bảo. Và wow, tao cũng thấy ghi sắc của ông này có gì không ổn. Nhưng tao không cản. Chắc ông ta cũng không phải là người bình thường đâu. Bởi vì trên người của ông ta có dương khí rất mạnh. Hai mắt sáng. Mặt mũi tướng mạo cũng là người trong nghề. Chứ không phải là dân amateur. Ông ta còn mang theo cả la bàn và nhiều đồ đào mới dò tìm. thế không chỉ là đi nghiên cứu lịch sử đâu. Xem ra là ông ta đã vào đây để đào cổ đấy. Dạo này thịnh hành nhiều tay săn cổ vật Không ngại trèo đèo lội suối Đi đến hang cùng ngõ hẻm Để đào các hầm chứa đồ quý Của người xưa bồi táng theo Có thể là đồ tùy táng của người đã chết Cái người ấy tuy dễ giàu Nhưng cũng dễ mất mạng Vì những ngôi mộ Thậm chí là đồ vật được chôn theo người chết Đều mang nặng tính âm Hơn nữa đồ của ai người đó giữ Tự nhiên mà xâm phạm đến họ Thì át không phải là cái sự tốt đẹp gì Hai bác cháu tôi bàn nhau một hồi. Lúc ấy đoàn béo mới dậy. Thư cùng Mai Ca và mọi người mới đi đánh răng rửa mặt. Bác Thành dẫn hai đứa nhỏ đi câu. Tôi với mọi người thì vào bàn chơi, thăm thú cảnh vật núi rừng. Tự túc thích đi đâu thì đi. trẻ con ở trong bản. Lúc này non lăn lê bỏ toài trên nền đất, đánh bi, hoặc là phóng xe, thả dốc, nô đùa. Thư và Mai Ca còn bắt tôi Với đoàn béo làm phó nháy Mỗi khi gặp cảnh đẹp Hai thằng chụp chuệt cho các nàng mà vẫn bị chê xấu Thằng đoàn béo bảo hey, Việt Minh Thư chụp với nhau một kiểu Để tôi với Mai Ca tư vấn cho Hai đứa tôi có chút ngại Nhưng cuối cùng dưới sự động viên của đoàn và Mai Ca Chúng tôi cũng đứng sát lại bên nhau Tôi khẽ nắm tay Thư Thư ngả đầu vào vai tôi nở nụ cười Bức ảnh ấy đẹp lắm Bốn đứa chúng tôi nhờ một em nhỏ trên bàn Chụp giúp một kiểu để lưu giữ lại những tháng năm tuổi trẻ Cả buổi đi chơi ai cũng mệt và đói lạ Lúc ấy Thư mới đem đồ ăn ra cho chúng tôi Ngồi ở trên một phiến đan lớn mà ăn Gọi luôn cả bọn trẻ con đang chơi vào ăn cùng Con chó âm nằm gọn lòn trong lòng của Mai Ca ngủ ngon lành Bất ngờ một thằng bé trong số đám trẻ con Vừa chạm vào Con chó bỗng nhiên tỉnh lại Rồi sủa lên dữ dội Tiếng sủa của con chó làm thằng bé giật mình <cười> Đừng sợ Nó không cắn đâu Tôi chỉ thấy là lạ Con chó này không bao giờ sủa bậy Lại cắn có khi có người chạm vào là sao Đặc biệt là đối với trẻ con Thì nó lành lắm Thậm chí là vô hại Chỉ khi nào có việc tâm linh Nó mới cất tiếng sủa để báo hiệu Hẳn là nó sủa dữ như thế này Thì thằng bé đang có chuyện rồi Tôi đưa mắt nhìn ba người còn lại như ra hiệu Lúc này mọi người dừng ăn, dừng cười nói. Nhà em ở đâu? Cho bọn anh về rửa mặt rửa tay nhờ được không? Thằng bé cười để lộ ra hàm răng thưa. Ở ở trên kia. Nhà em ở bên trên đấy đấy, ở ngay trên rốc. Bản em ở đây đấy. Thế sao lại xuống tận dưới này chơi? Mấy đứa học cùng lớp với em, lên là em xuống chơi với chú nó. Thề tên là gì? Thằng bé lắc đầu em, em tên xấu lắm Không nói đâu Tôi đáp Không sao Cái tên là bố mẹ đặt cho Chẳng có cái nào xấu cái nào đẹp Thằng bé cười cười Là bọ Anh chị đừng cười em Thằng đoàn béo quay sang hỏi Một thằng khác đứng bên cạnh Thế thằng này mày tên là gì Thằng cu kia thỏ lò mũi xanh ngẩn cổ lên Cháu tên là gì ơ hay Tao hỏi mày tên là gì cơ mà. Cháu tên là gì Thằng cu cứ tròn mắt, mái tóc đỏ hoe như dâu ngô. Thằng đoàn béo tưởng là thằng ôn này nó treo mình. Thì trợn mắt hậm hực. Cái thằng danh con này, tao hỏi mày tên là gì? Mày lại hỏi lại tao tên là gì à? Mà tao là cháu của mày đấy à? Bây giờ thằng cu nó bọng, nó mới quay lại cửa hình hệ. Bạn ý tên là gì thật? Bạn ý là Phàng Xeo gì đây? Chúng tôi bấy giờ mới ngỡ cả người ra Rồi nhìn thằng đoàn béo mà cười cười Cả đám thấy mấy đứa bé ngây ngô Đặc biệt là cái thằng bé bọc Chỉ độ lớp 3 Nó bé lót choắt. Thôi thì cho mỗi đứa một bịch bánh Sau đó bảo chúng nó dẫn về nhà Giả bộ là xin rửa mặt Rửa tay nhờ. Đám trẻ con vùng cao nó cũng vui vẻ dễ gần lắm Dẫn chúng tôi về phía con dốc Thì ra ở trên này Còn có một bạn nữa Nằm ở cao hơn Những ngôi nhà mái gỗ lợp tạm còn nhiều Nó không sầm uất như ở dưới bàn cụ trương Đã xây nhà gạch lợp tôn Khoảnh sân trắng xi măng sạch ở bên ngoài Rồi được quây bằng hàng rào gỗ Chứ không có cổng gì cả Một cái dây phơi căng ngang hiên nhà Trên ấy phơi đủ các loại áo quần, ngô, sợi lanh Được vắt trên những thanh nứa Treo luồn ở trên gác mái Mọi thứ ở đây khá giản dị và yên bình Thằng bé bọng dẫn chúng tôi vào sân chỉ chỉ cái bể nước ở bên hông. Anh chị rửa mặt ở kia. Em đi lấy nước. Sau đó nó chạy vào trong nhà. Trong ấy có tiếng người say rượu lè nhè lè nhè phát ra. Tôi nhìn một lượt thấy ở trên nóc nhà có cái vòng tua rua những bông hoa được cắt ra bằng giấy treo ở xung quanh. Cái vòng đang bay bay trong gió. Tôi vừa múc nước rửa mặt vừa bảo Này, các cậu biết... Ở trên mái nhà kia có cái gì không Mọi người lắc đầu Đều ra ý là không biết Tôi mới nói Cái đó là để báo cho mọi người biết Nhà này mới có người mất đấy Xung quanh hàng giả và cây cối trong vườn Đều có thắp dài dây trắng Tôi đoán nhà này có người mới mất không lâu đấy Đang rửa mặt thì trong nhà Có tiếng người say rượu nói bằng giọng địa phương Tôi nghe không hiểu Thằng bọng đáp dạ vâng Rồi chạy vào Tôi cũng mòn men đi theo ra hiểu cho mọi người ở ngoài là đừng di chuyển lung tung. Vừa vào đến cửa nhà, mùi men nồng nặc sọc vào mũi. Vỏ chai rượu, quần áo, rác rưởi nằm la liệt. Con chó âm của tôi nó nhanh chân chạy tót vào, cứ nhắm vào góc nhà. Con chó nó sủa lên in ỏi. Tôi để ý theo hướng nó sủa. Ở góc nhà có một cái tượng đá bị vứt nằm tròng trơ trong đống rác bức tượng hình thù cổ quái không biết là tạc cái gì ở trên giường có một người đàn ông nằm phanh ngực áo lẩm bẩm gì đó thằng bé vọng lấy nước lau mặt cho bố nó một hồi xong xuôi nó ái ngại bước ra tôi mới hỏi bố em đây à nó khẽ gật đầu dẫn chúng tôi ra gốc cây ngồi cho mát tôi lại hỏi thế mẹ em đâu ngẫm nghĩ như nhớ về điều gì đó ánh mắt của thằng bé buồn và xa xăm Nó mếu máu. Mẹ em chết rồi. Mới chết tôi. Mẹ em chết. Rồi bố em cũng say. Thư với Mai Ca rỗ rảnh nó. Thôi được rồi. Thế, thế mẹ làm sao mà mất? Thằng bé lắc lắc đầu tỏ ý không biết. Rồi một hồi nó bảo. Em nhớ rồi. Thầy cúng bảo. Mẹ em bị ma bắt đấy. Cách đây một tháng. Mẹ em đi nương ở mãi đầu núi ngựa. Mẹ em mang ở đâu về hòn đá đen cho em chơi Nhìn nó em sợ Em không dám đụng vào Mẹ em ném nó ở góc nhà Rồi từ đó mẹ em lạ lắm Câu chuyện trở lại lúc vài hôm sau khi mẹ thằng bé mang cái tượng về Cả ngày mẹ nó như biến thành một người khác Có lúc nó đang chơi ở ngoài đường cùng với đám trẻ Nó thấy bóng của mẹ nó loang loáng Mang một con gà sống đi vào trong Một lúc sau mẹ nó trở ra thì trên tay Con gà đã bị cắt tiết chết rũ Có đêm lúc ấy đổ hơn 1 giờ sáng Thằng bé bọng bất ngờ tỉnh giấc Nó không thấy mẹ đâu Toan dậy đi tìm Nó giật mình Nhìn về phía góc nhà Từ bao giờ có một người đang quỷ ở dưới đất lậy vào góc nhà liên hồi Nheo mắt thằng bé nhìn và biết ngay Người đang quỷ lậy kia chính là mẹ nó cơ như vậy mẹ nó quỳ lại cho đến tận khi trời sáng tiếng gà rừng gáy vang mẹ nó mới đứng dậy trở vào trong giường nó biết mẹ nó không ngủ đâu mắt vẫn mở nhìn chừng chừng lên trên nóc nhà hôm ấy thằng bé nó sợ mẹ nó vô cùng nó biết mẹ nó có gì đó lạ lắm mẹ nó ít nói mẹ nó lạnh lùng ngay cả thái độ và cử chỉ của mẹ nó cũng không còn dịu dàng như trước Bố nó thì đi đánh cá cùng với bọn thanh niên trong bản. Có khi mấy hôm mới về một lần. Thường thì mỗi lần bố nó về sẽ mang theo rất nhiều cá suối, mật ong và cả những cây thuốc quý. Rồi đem xuống chợ bán. Vốn tính chăm chỉ. Lại chẳng mấy khi rượu trẻ. Bố nó yêu mẹ con nó lắm. Thằng Pọng kể chuyện mà giọng nó còn ánh lên niềm tự hào. Thế mà chỉ sau một tháng bố nó trở thành người như bây giờ. Suốt ngày đắm chìm trong men rượu chẳng tỉnh Hôm ấy thằng Bọc mới thi xong môn cuối cùng của năm học Nó cùng chúng bạn đi bộ về Vừa vào đến cửa thì nó thấy nhiều người đang vây quanh nhà nó Trong ấy có tiếng gào khóc của bố nó vọng ra Thằng bé giật mình Đánh rơi cả cái cặp chạy vào trong nhà Bố nó đang nằm ôm mẹ nó rũ rượi ở trên nền đất Mẹ nó vẫn còn đang mở mắt, nhưng ở dưới cổ hằn lên vết tím của sợi dây thừng. Trên sàn nhà vẫn còn thòng xuống một sợi vải, bệnh từ quần áo. Mẹ nó đã trao cổ, mà không ai biết. Ngay khi nó vừa đến trường, chỉ đến khi bố nó đi rừng về mới phát hiện thì lúc ấy, mẹ nó đã về với mường trời. Thằng Bọng nói đến đây thì thở dài. Em ngủ ở trong nhà từ ngày mẹ em mất. Còn nghe bên tai có tiếng gọi. Tiếng gọi phát ra từ trong cái tượng. Ở góc nhà kia kia. Em sợ lắm. Nghe nó kể. Tôi mới tiến lại phía góc nhà. Thả con chó âm ra cho nó đánh hơi. Con chó sủa sủa. Tiếng chó sủa đánh thức bố thằng Pọc. Anh ta bật dậy nheo mắt. Chú mày là ai? Sao lại vào nhà tao thế này? Tôi còn chưa kịp giải thích. Thì thằng Pọc chạy lại. Ghé tay bố nó nói cái gì đó Bố nó lại nằm vật xuống Không ngủ nữa mà bảo Chú mày ở đâu đến đây Sao lại cho con tao bánh kẹo Tôi mới nói ở Chú cháu là người thân của bà mế Ở dưới bạn Cô Mỹ là con bà mế Cháu cụ Trương Chú có biết không Người đàn ông nghe vậy thì thở dài Mày ở nhà ông Trương à Tao biết chứ Tao với con Mỹ là anh em họ đấy Mẹ nó phải gọi bố tao bằng anh đấy. Nhưng là họ xa. Thi thoảng đi lại thôi chứ không thân. Chú ơi, thế trong nhà chú có hòn đá đẹp nhỉ? Chú có dùng làm gì không mà vứt nó thế này thì uổng quá. Bố thằng Pọng nói. Mày thích thì đem về đi. Vợ tao mang ở đâu về ấy. Đồ của ma quỷ tao không sờ vào đâu. Mày thích thì cứ lấy. Nhưng có làm sao thì tao không chịu. Nói xong bố nó lại vỡ lấy chai rượu tu ứng ực. Rồi nằm vật ra giường hát vu vơ như là người điên. Một điệu hát gì đó bằng tiếng địa phương. Tựa như là em đang ở nhà, em không biết. Nhà trai sang la liệt, ô rủ, ô đãng ngoắc cột nhà. Thế là thành vợ, thế là làm dâu. Tôi nghe bố rằng vọng hát thì cũng nhanh tay bọc hòn đá vào trong cái túi đựng vong, nhét vào trong túi đồ. Cuối cùng cả lũ chúng tôi ra về trước khi đi tôi còn để lại cho thằng cu bọng rất nhiều bánh và đồ ăn vặt sau đó mới rời bản quay xuống nhà bà mế lúc này sắc trời đã dần dần đổ về chiều núi đá cao chót vót văng vẳng điệu hát du dương tiếng đàn môi tiếng sáo bầu cứ thế mà thục thẳng theo đàn dê về trong bản Đang ở nhà Em không biết Nhà trai sang La liệt ô dù, Ô đã mắc cột nhà Thế là thành vợ Thế là làm dâu Anh có thương Thì về chuẩn bị châu Chuẩn bị ngựa Vải đã dệt mắt vào trong khung chỉ đã sâu vào kim chỉ chờ ngày thành áo em cũng đã lớn chỉ muốn làm vợ anh làm vợ anh Tôi ngồi ở bên hiên nhà, ngay chỗ bậc cầu thang. Tôi lúc này mải mê ngắm nhìn viên đá. Nó chỉ to bằng hai bàn tay, cầm cũng nhẹ nhẹ, không biết là thứ gì. Bên trên có khắc hình thù kỳ dị, ở bên dưới là hình vuông có những hoa văn ký tự lằng ngoằng. Suy nghĩ một hồi rồi tôi bất chợt à lên một tiếng. Đúng rồi. Hòn đá này không phải là hòn đá bình thường, nó là cái ấn, là một cái ấn cho nên mới có hình thù như vậy. Nhưng nó nặng tính âm lắm Đây không phải là loại đồ cổ bình thường đâu Nếu đoán không nhầm thì Đây là đồ tùy táng theo người chết Có thể lúc chết Người này đã đạt đến quan chức Có thể là một vị quan lang hay một vị tù trưởng nào đó Có ân tín được sắc phong Ai không biết thì cứ tưởng là hòn đá Vừa nói đến đây thì bác Thành cùng với hai đứa trẻ con về Tay sách theo những sâu cá suối Này Mấy đứa lên đây chờ có vui không <cười> thấy thế nào thằng đoàn béo nhanh mồm Ê, cảnh đẹp không khí trong lành mát mẻ đồ ăn ngon người dân thân thiện vui tính Ê, mỗi tội các em gái trên bản đi đâu hết chả thấy ai bác ạ cháu cứ thấy thằng việt nó bảo là ở trên này có các em gái tắm suối mà rình mãi chả thấy chỉ thấy toàn trâu bò xuống tắm lội đây cứ trâu <cười> bác thành cười cười các em nó bị samsung nó bắt rồi Đứa nào mà chịu khó Thì xuống giữa Hà Nội học Gìm. Thời buổi này có mấy đứa chịu Ở nhà làm nương làm dễ đâu Đa phần đi học đi làm Rồi về làm du lịch phát triển quê hương Hoặc là đi công ty đi xí nghiệp Chỉ vài hôm nữa thôi Chúng nó về quê hè thì có mạ đầy Con gái vùng này là đẹp lắm đấy Thằng đoàn béo lập tức Nào nụ cười gian trá Nhưng tôi thì chả để ý Mà chỉ trầm ngâm nhìn viên đá Bác Thành hỏi Này Mày lấy cái đấy ở đâu đây? Mày đưa bác xem nào. Bác Thành nhìn ngắm một hồi rồi gật gù. Đây là ấn quan. Sao lại có cái này hả con? Bác cũng nhận ra. Bác Thành cười. Ồ hay. Thì tao là thầy mày cơ mà. Mày cợt nhà quá rồi đấy. Tôi cười hi hi. còn chêu bác một tí. Khi thế hệ cợt nhà làm thầy cúng mà. Nào từ từ đã. Khoan hẳn nói chuyện. Thừ với Mai Ca, hai đứa xem cái này xem có gì lạ không nào. Bác Thành vừa nói vừa dơ kê ấn cho hai cô gái cùng xem. Hai người truyền tay nhau xem xét một hồi rồi bắt đầu phán. Cái này có mùi âm khí nặng lắm. Cháu chạm vào thế lạnh sợn cả da gà. Chứng tỏ nó là đồ không phải của người sống. Vật này mang bên người dễ sinh họa lắm bác ạ. Sau đó tôi kể cho bác Thành nghe chuyện tôi gặp thằng bé. Theo nó về nhà và phát hiện ra cái ấn đá Hôm trước bà mế có kể quanh anh kỹ sư địa chất cũng nhận được viên đá nào đó Rồi treo ở trong lán Lẽ nào là chính viên đá Tìm người để hại Như vậy thì phải hết sức cảnh giác với nó Tối hôm đấy tôi với thằng đoàn béo Nằm ở trên nhà Cái túi nhốt vong đựng Con ấn thì nhét ở trong treo trên cột Lúc đang ngủ Bất giác tôi mơ hồ cảm thấy điều gì đó Trong không gian tĩnh lặng Tôi loáng thoáng nghe có tiếng bước chân đi trên sàn gỗ Hình như là buồn buồng bên có người dạy Tôi đoán có lẽ là Thư và Mai Ca Chớp chớp mắt một lúc Nằm chờ đợi mà không thấy tiếng bước chân trở vào Tôi giấy lên một linh cảm xấu Vừa ra đến bên ngoài thì thấy Thư đang tháo cái túi nhốt vong của tôi xuống Cầm cái ấn đá ra rồi lặng lẽ đi ra cửa Hai hòn đá bằng cẩm thạch đính ở trên cái ấn bỗng nhiên lé lên ánh đỏ Nó giống như là một đôi mắt nhìn thẳng vào mắt của Thư Bất ngờ Mai Ca cũng từ trong buồng bước ra rồi ấy ra hiểu Cô gái người Lào có lẽ cũng đã cảm nhận được điều gì đó thư vẫn không biết sự có mặt của tôi từ từ đi xuống dưới cầu thang tay giơ cái ấn ra trước mặt toàn cắt ngón tay nhỏ máu vào đấy vừa lúc tôi liền sông tới ngăn thư lại thư đánh rơi hòn đá phịch xuống đất hòn đá không vỡ nhưng thư thì ngơ ngát cậu làm gì thế sao sao lại thế này thư liền ngẩng đầu lên nhìn tôi Tớ tớ cũng không biết nữa từ từ đang ngủ Thì, thì nghe có tiếng gọi. Tôi đi ra xem thì thấy là tiếng gọi từ trong cây tối. Tôi mở ra xem rồi, rồi tôi không biết gì cả. À, không ổn rồi. Như thế này nguy hiểm quá. Phải tìm cách phá hủy nó đi. Người sở hữu nó dễ bị dẫn dụ, mất lý trí. Hôm nay là cắt tay. Vậy thì ngày mai, liệu sẽ là cái gì? Tôi cầm hòn đá lên cho vào tối... Không dám treo ở ngoài cửa nữa, mà để nó ngay bên chỗ cạnh con chó âm để cho ông Milo canh giữ. Suốt cả đêm hôm ấy, tôi nằm cứ thấp tha thấp thỏm, mà không dám ngủ sâu. Sáng ngày hôm sau, lúc chúng tôi trở dậy ăn sáng, thì ba người hôm trước từ bên ngoài đi vào, tôi để ý thích quần áo giày dép của họ lấm đầy bùn đất. Họ thấy chúng tôi cũng gật đầu chào, nét mặt mừng rỡ. Túi đồ mang lệnh kỉnh những thứ gì đó, có thể là cuộc tìm kiếm của họ đã có kết quả. Một lúc sau thì thấy có hơn chục người trong bản đi đến, nghe đâu là được thuê để vào núi vận chuyển đồ cổ. Bác Thành hỏi thì một người nói, Chả biết là làm gì, nhưng ông thuê chúng tao, mỗi người 1 triệu một ngày mà đi những 3-4 ngày cơ. Thấy bảo là giáo sư khảo cổ học đi đào cổ vật đấy. Anh này nói xong thì lai lịt gọn gàng Đồ đạc chuyên dụng cũng mang theo Đây đều là những người thợ rừng lão luyện Của núi rừng này Kinh nghiệm nhiều Lại có sức khỏe Vị giáo sư cùng với hai người thanh niên kia Trả phòng cho bà mế không ở nữa Đồ đạc đều cũng mang đi Thư và Mai Ca bước đến vỗ vai nói nhỏ Này Cái cô gái đi cùng với ông thầy kia Phát ra âm khí mạnh lắm đấy Cả hai đứa chúng tớ Đều cảm nhận được đấy Nói rồi, liền nhìn ra cô gái tên Linh, quả nhiên tôi thấy ấn đường của cô này sám xịt. Trong mắt, chồng đen hình như đã thu nhỏ lại. Đây là dấu hiệu của việc tiếp xúc với âm khí quá nhiều. Phụ nữ, vốn, dương khí đã mỏng, không như đàn ông. Đến nơi nặng âm thì dễ bị nhiễm âm lắm. Tôi bước đến bên cạnh cô gái, toàn nói gì đó. Thì người cao to tên Quảng liền chắn trước mặt. Có lẽ anh ta không muốn cho tôi lại gần. Từ ngày anh ta đi cùng với ông giáo sư, tôi chưa thấy anh ta mở lời nói một câu nào cả. Cô gái thì có chút nhanh nhậu. Cô ấy vỗ vỗ vai. Anh Quảng, anh Quảng, đừng như thế. Nói xong tên Quảng kia cũng đứng dẹp sang một bên. Bây giờ tôi mới tiến tới. Người cô nhiệm âm khí rất nặng. Tôi nghĩ là cô không nên đi theo họ chuyến này đâu. Ở lại đây để tẩy hết âm khí trên người đi đã. Tránh rắc rối. Cô gái kia không đáp chỉ cười cười, một hồi rồi lắc đầu. Cảm ơn cậu, tôi không sao. Đây là chuyến đi thú vị đối với tôi và thầy tôi. Tôi không thể bỏ lỡ được, dù cho có chuyện gì. Nếu như cậu có ý tốt, vậy tôi nhờ cậu giúp tôi một việc. Sau đó cô Linh kéo tôi ra một góc, đưa cho tôi một cuốn sổ tay. Đây là nhật ký của tôi về khảo cổ. Nếu chuyến này chúng tôi đi mà có làm sao, xin cậu đem nó về viện khảo cổ giao lại cho người ta để làm kỷ niệm. Trong lấy tôi có ghi chép lại một số kiến thức tôi tìm hiểu được, kèm theo hình minh họa. Mong cậu giúp cho. Cô ta trao cho nó. tôi sau đó quay về đoàn cùng với rất nhiều người mang theo đồ đạc, thiết bị đi. Họ nhắm thẳng hướng vào trong rừng. Tôi cầm cuốn sổ rồi bất giác mở ra xem. Bên trong quả thực có rất nhiều ghi chép. Những hình minh họa được vẽ tay, trông rất đẹp. Chứng tỏ là cô gái này là người khéo léo. Tôi cứ mãi mê xem mãi cho đến cuối cùng tôi giật mình Khi bên trong cuốn sổ đó có vẽ một cái ấn Một cái ấn bằng đá đen Hình dáng của cái ấn đó giống hệt như cái mà tôi đang giữ Ở bên dưới có một dòng ghi chú ấn âm Hóa ra đây là vật Mà người dùng phép mo luyện từ máu người mà thành Bên trong cái ấn này sau khi được tưới bằng máu tươi của người và động vật sẽ sinh ra linh tính, dùng làm vật để có thể hỏi chuyện tương lai. Thế nhưng nhược điểm là phải cho chúng nó ăn máu, bất kể là máu gì. Nếu không phải là người có phép phù thủy cao tay, sở hữu nó thì dễ mang họa sát thân. Bởi vì linh hồn ở bên trong cái ấn rất mạnh, nó sẽ dẫn dụ người ta để đi tìm cái chết. Đến đây tôi lật trang cuối thì thấy... Ở bên trong trăng ấn đó Rơi ra một tờ giấy đã gấp lại làm tư Tôi mở ra xem thì thấy bên trong có một bức vẽ Giống như là tấm bản đồ Có đánh dấu chấm đỏ từng vị trí Được vẽ rất chi tiết Thế nhưng ở bên dưới thì không có ghi chú gì thêm Tôi bỏ cuốn sổ vào trong túi đựng đồ Rồi trở ra ăn cơm Hai cô con gái hôm nay trổ tài Cô nào cũng khéo dọn dẹp ra bàn Cả nhà quây quần, bọn trẻ con thì chạy tiếng tít, Tôi với thằng đoàn béo ngồi tiếp rượu bác Thành. Đến nỗi mấy bác cháu say quắc cần câu. Lăn luôn ra sàn mà ngủ. Chả biết là ngủ bao lâu. Tôi giật mình, toàn thân ướt đẫm mồ hôi mà dậy. Trong cơn ác mộng tôi thấy la liệt. Trong hang sâu toàn là người chết Cô gái Linh kia chạy về phía tôi kêu cứu Phía sau là cả chục người bị treo Toàn là trao cổ Nhìn hình ảnh đó tôi mới dùng mình Tôi vừa như là rơi vào trong một vùng xa xôi nào đó Lúc này hòn đá ở trong túi âm Nó rung lên lục cục lục cục Từ hai cái viên đá cẩm thạch đính ở trên hòn đá âm Tỏa ra ánh sáng đỏ lòm lòm như đôi mắt Trong đầu tôi đang có một thứ mãnh lực nào đó Như đang thôi thúc Tôi đi theo nó Lúc này khi tôi đang từ từ đứng lên Định tiến tới chỗ hòn đá Thì đột nhiên Bác Thành dậy từ bao giờ vỗ mạnh vào vai tôi Việt, sao thế con? Tôi giật mình quay lại Rồi chỉ tay vào hòn đá bắc Thành nheo mắt nhìn giơ tay lên bấm độn Không ổn rồi, hòn đá này vốn là vật chấn mộ của thầy phù Thủy Nếu như có ai cố xâm phạm vào kho tàng hay mộ phần của chủ nhân Nó sẽ có cảnh báo đấy Bác ơi, có lẽ nào đoàn người ông giáo sư hôm trước Họ đang tìm đến kho tàng mà chủ nhân cái ấn này được trôn Bà nãy cháu mở thấy họ Bác ơi, cháu, cháu mở thấy tất cả bọn họ đều chết cả rồi Bác Thành suy nghĩ một hồi rồi bảo, chuyện mộng mị thì không biết thế nào, nhưng cứ tạm như thế, để mai xem sao. Sau đó hai bác cháu lại tiếp tục ngủ, cả đêm tôi quả thực nằm đó mà không tài nào chập mắt được. Cho đến khi gà rừng vừa gáy tiếng thứ nhất tôi đã bật dậy rửa mặt, tiện thể ra sân đi một bài quyền nhà họ Mai. Nhào lộn tung cước đá vù vù, bác Thành cũng dậy. Thấy tôi đi bài quyền mai hoa bộ pháp thì cũng ngứa tay ngứa chân nhảy vào Hai bác cháu kẻ đấm người đá Bác tuy đã tuổi trung niên nhưng xem ra còn dẻo dai lắm Tôi mà xảy miếng Tôi xảy miếng một cái là chúng đòn ngay Tập luyện một lúc thì mồ hôi vã ra như tắm Cho nên cả hai bác cháu không tập nữa Hôm nay bác Thành dẫn chúng tôi vào rừng cắm trại qua đêm Bởi vì ở trong rừng thì phải chuẩn bị rất nhiều đồ đạc Đám trẻ con nhà bác Thành thì không được đi Phải ở nhà với cô Mỹ và bà Mế Bác Thành lôi từ trong cốp xe ra Cái trại gấp của dân câu cá thu gọn Sau đó còn có cả đồ dùng cắm trại đầy đủ Mỗi người một tay một chân Nhìn thấy mấy bác cháu mang đồ như là đi đánh trận Cô Mỹ mới cười cười Mấy bác cháu lại đi cắm trại như là đi đánh giặc đấy à? Mang đồ nhiều như thế làm gì? Bác Thành bảo Ôi vợ yêu không biết <cười> Đi rừng cắm trại Thì phải mang hết chứ Có việc gì còn xử lý được chứ Ông cứ vẽ chuyện Tôi nói cho ông biết nhá Tôi ở đây đi rừng từ năm 3 tuổi Đến năm 18 Có làm sao đâu Ông vẫn còn non mà xanh lắm đấy Thôi Tôi chèo thế thôi chứ mấy bác cháu đi cẩn thận. Tôi gọi về hỏi thăm mẹ Trang thằng Cô Việt. Mấy bác cháu cười cười sau đó đi chuẩn bị đồ ăn và nhu yếu phẩm cùng với dao dựa, dây thừng và quần áo. Xong xuôi đâu đó chúng tôi còn không quên cho con chó âm ngồi vào trong cái ba lô leo núi cho nó thỏ cái đầu ra. Đoàn béo nó cũng không kém. Tuy nó béo nhưng mà nó khỏe lắm. Còn hai cô gái đội mũ tay bèo khoác mấy đồ lặt vặt nhẹ hơn. Hôm nay trời đẹp, không nắng, không mưa, lại mát mẻ dễ chịu, rất thích hợp cho cuộc cắm trại. Cả đoàn chúng tôi đi, cười đùa vui vẻ. Bác Thành giống như là một vị già làng đang dẫn bọn trẻ đi thám hiểm khu rừng vậy, thích lắm. Bác Thành bảo chúng tôi đi sâu vào trong rừng. Ở đó có một cái hồ đẹp lắm. Có bãi đất bằng phẳng khô giáo. Phù hợp để câu cá. Đi được khoảng hơn một tiếng. Lúc này chúng tôi bắt đầu mặt mũi tái xanh tái xám. Bởi vì con đường leo lên lộn xuống toàn là đá tai bèo nhọn hoắt. Trơn mà hiểm trở. Đi không cẩn thận là ngã sức tay sức chân như chơi. chứ. Ở trong rừng ẩm thấp. Chúng tôi sợ nhất là vắt. Nó bấu vào người, bấu vào tay vào chân Tất cả mọi người đều mặc quần áo dài Quấn xà cạp, bó ống kín Mặt cũng bịt kín chỉ hở mỗi con mắt Chúng tôi leo núi không quen Chân chúng tôi lúc này đã giấy lên những cơn đau mỏi Tôi dịu thư, đoàn béo thì đỡ mai ca Bác Thành thì vốn leo núi đã quen Cho nên bác đi nhanh lắm Tôi cũng không kém Lên lấy ra một lá phù thần hành Dán vào bắp chân Tự nhiên thế đi lại dễ chịu hơn hẳn Bác Thành quay lại mắng Này thằng danh con Ai cho phép mày lấy bùa ra dùng vào cái việc đấy hả Thằng kia Tôi cười thật tươi Con mỏi chân quá Cho con cho con ăn gian một tí Không được Bỏ ngay đi Tập cho nó khỏe Bác Thành bắt tôi gỡ tấm bùa Đi mãi cuối cùng cũng đến được chỗ cắm trại. Cả bọn ngồi vật ra xuống chỗ mấy phiến đá to Chân đứa nào đứa đấy đều run lên bẩn bật Bởi vì bị chuột rút mỏi cơ Bác Thành cười nói Thanh niên thời này chán thật đấy Chẳng như các cụ ngày xưa Sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước Mà có ai kêu ca cái gì đâu Ai vào Nam ra Bắc toàn là đi bộ ấy Nói xong mỗi người một việc dựng trại, Lấy chảo nồi nêu ra Rồi căng bạc để tránh những cơn mưa bất chợt. Ở vùng núi thường thi thoảng có những trận mưa rông. Mặc dù mưa không lớn Nhưng bất ngờ và khó lường Cho nên vẫn là cẩn thận Xong xuôi bác cháu chọn một chỗ thả câu Đến tối thì thắp đèn đốt lửa cho ấm Cả năm người đang quay quần Thì bỗng nhiên trong cánh rừng lại vang lên tiếng của ai đó Khóc nức nở Tôi và bác Thành Cùng với mọi người cẩn thận, lắng tai nghe để xem xem là tình hình như thế nào. Nói dại chứ vô phúc, có con ma rừng nào nó bén mảng vào trại của chúng tôi bây giờ thì có mà khổ. Dù sao thì ở đây chúng tôi toàn là những người không phải là ma quỷ, nó muốn chạm vào là chạm được. Tiếng kêu yếu ớt kia nó không phải là của người. Tôi bắt Thành dặn mọi người cứ ở nguyên trong trại để bác cháu tôi đi thăm dò xem sao. Như vậy Chúng tôi lần theo nơi có tiếng kêu Quả nhiên đây không phải là ma Mà là người đang bị thương Tiếng người đàn ông thở Thều thào rồi ngất lịm đi Hai bác cháu liền mím môi Khiêng người đàn ông kia về trại Dưới bóng đèn tích điện Tôi thấy mặt mũi người ấy đã sướt sát Quần áo rách bươm Bác Thành bấm huyệt nhân chung cho người đàn ông kê tỉnh Một lúc sau tôi lấy nước đổ vào miệng Người ấy từng ngụm nhỏ Người đàn ông cũng từ từ tỉnh lại Khi ấy tôi mới nhận ra và nói to Bác Thành Bác Thành ơi Người này ở trong đoàn khảo cổ Cháu nhận ra rồi Ông ấy đi cùng với ông giáo sư Bác Thành lúc này mới tới Nâng đầu người đàn ông lên Có chuyện gì thế những những người khác đâu Hả Người đàn ông cứ lúc tỉnh lúc mê Nói làm nhảm Rồi bất ngờ ông ta vùng dậy hét lên một tiếng Chạy đi Chạy đi Chúng nó Chúng nó đến bắt đây Chạy đi Hét xong Người đàn ông lên cơn co giật đùng đùng Vùng dậy toan bỏ chạy Thế nhưng bị tôi với bác Thành ngăn lại Bác Thành thở dài Nó bị vật rồi Thằng Việt lấy nước thánh để bia Cả hai bác cháu tôi cùng lầm bầm đọc thần chú phù thủy, rồi cậy miệng người đàn ông ra đổ nước thánh đền bia vào để cho người đó uống. <cười> bất ngờ đổ nước đến đâu, ông ta phun ra đến đó, lại càng phản ứng dữ dội hơn. dựng nó dậy, bác đá trên cột nó đi. nói rồi tôi quấn chỉ ngũ sắc, trói tay chân người đàn ông lại, buộc hai sợi chỉ vào tay người ấy rồi quát dậy. người đàn ông bất ngờ đứng bật dậy. Bắc Thành nhảy lên tung một cú khôi tinh thích đầu. Ông ta bị hất văng ra xa. Lúc này ông ta mới tỉnh lại đôi chút. Tôi mới chạy lại gần. Ông ta ú ớ. Mọi người, mọi người, mọi người phát điên cả rồi. Nó, nó tìm tôi. Nó tìm tôi, nó giết tôi. Họ cũng thế. Chỗ ấy không động vào được đâu. Chỗ ấy không động vào được đâu. Đoàn người sao rồi? Ông giáo sư khảo cổ đâu? Không, họ điên hết rồi, họ điên hết cả rồi Cứu tôi, cứu tôi với Nói đến đây, có lẽ là người đàn ông vì sợ, vì mệt quá mà lăn ra ngất lịm đi Trời nổi một con sấm rèn vang dậy Sấm sét mây đen kéo vẻ Chúng tôi kéo nhau vào ngồi trong hai cái lán để tránh trận mưa rào Người đàn ông này mười đầu ngón tay tím bầm Những đường gân máu đen nổi lên chạy dọc cánh tay Tôi đoán ngay người này đã bị âm khí xâm nhập vào trong người rất nặng Nếu mà để nó chạy vào tim thì e rằng là không cứu được Bác Thành lấy ra mấy cái châm bằng vàng chia cho tôi một nửa Hai bác cháu lầm nhầm đọc thần chú Rồi đốt một đạo bùa hơ qua mấy cái châm Vén tay áo của ông lên châm vào những huyệt ở trên tay để ngăn âm khí Người đàn ông nấc lên một tiếng rồi lại mê man Sau cả một đêm mưa gió báo bùng Đến sáng trời cũng đã quang Mưa cũng đã tạch Ở bên ngoài ẩm ướt Những cành cây kẽ lá còn đọng nước Bị ánh nắng chiếu vào lấp lánh lấp lánh như là pha lê Trời sau cơn mưa bốc lên mùi man mát Nhưng oi Tôi tiến đến chỗ người đàn ông Vạch tay áo của ông ra Mười cái kim vàng đã chuyển sang màu đen xỉm Tức là âm khí đã bị hút ra hoàn toàn Bác Thành nói Anh kể lại cho chúng tôi xem là có chuyện gì nào Người đàn ông kia Dựa đầu vào bên lán Đêm qua may mà có bác cháu ông, Không thì chắc là tôi chết Thế nhưng Câu chuyện nó thế nào Họ đâu Tôi không biết nữa Lúc tôi bỏ chạy được về đến đây Tôi không biết họ ra sao Người đàn ông bắt đầu kể, ông ta là Cọn, một thợ săn ở bản thẳng. Đoàn khảo cổ theo chân ba thầy trò ông giáo sư vượt núi băng rừng, đến sáng ngày hôm qua thì tới nơi. Đây là một khu gặp gành hiểm trở với những vách đá cao. Ở trước mặt có một hang động lớn, xung quanh mù mịt bao phủ bởi xương, trong vòng 5 bước có thể không nhìn thấy mặt nhau. Tuy là dân ở đây nhưng ông Cọn cũng chưa từng tới vùng này bao giờ. Cả đoàn hơn chục người phải buộc dây Nối nhau thành một đoàn đi để khỏi lạc Trong màn xương mở mịt Ông cọn chợt dùng mình Đứng sựng lại Ông ta nghe loáng thoáng Trong xương như là có tiếng người cười nói Thậm chí có lúc người ta khóc Người ta rú lên nhưng âm thanh đó cứ văng vẳng ở bên tai sương mù mỗi lúc một đậm hơn Ông cọn cảm giác ngột ngạt cho đến một giờ sau thì xương tan hết, đoàn người lại như đi lạc vào một thế giới khác. ở trong bao bọc bởi núi đá, vây quanh họ như là một lòng chảo. bốn hướng đông tây nam bắc mỗi phương tạc một pho tượng lớn hình bốn ông tướng cầm bốn loại binh khí nhè nè búa vuốt bị rong rêu bám lấy xỉn màu thời gian. xung quanh chỗ họ đứng có bốn cây cột hình thủ kỳ quái. Đây không thể là những thứ từ tự nhiên Mà phải là do bàn tay con người tạo lên Ông còn cùng những người khác ngơ ngác nhìn nhau Bản thân ông cũng không biết là họ đã lạc đến chỗ nào Bây giờ ông giáo sư mới nói Sắp đến nơi rồi Theo như ghi chép để lại thì chỗ dấu của nó nằm ở đây Ông ta lấy từ trong túi ra 8 cái gương tròn Hai người học trò Theo lệnh của ông ta xếp theo 8 hướng Chờ cho đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu Tức là vào giờ dương âm Ánh sáng từ 8 cái gương phản chiếu lại Tạo thành một ngôi sao Ông giáo sư ngồi đợi khoảng 2 tiếng đồng hồ thì lầm bầm Trời vào giữa khoảng dương âm Thêm hai canh nữa Đúng tâm mà đào Ngôi sao theo ánh mặt trời chiếu xuống. Từ từ đổi vị trí cho đến hai tiếng đồng hồ sau. Ngôi sao được tạo bởi những tia nắng chiếu từ tám cây hương tụ lại đã lệch dần về hướng đông nam. Ông giáo sư mới nói. Anh Quảng, đánh dấu chỗ ấy đây lại. Người thanh niên cao lớn cả ngày không mở lời. Lặng lẽ đi đến cắm một cái cờ màu đỏ. Xong xuôi ông giáo sư lại lấy ra một cây nhang. Cắm xuống dưới đất miệng gì dầm đọc gì đó. Rồi khoát tay bảo đám thợ rừng. Tạc anh động thổ ngay. kẻo lỡ giờ đẹp. Sau đó hơn chục người thợ lấy cuốc sẻng bắt đầu đào đúng nơi đã đánh giống. Quả nhiên, ở bên dưới một lượt đất chừng độ một mét được đào lên. Cứ như vậy, lộ ra một lớp gạch nằm ẩn dưới lớp đất. Ờ, ờ, ở... ờ ở bên dưới có lượt gạch Ông giáo sư chạy tới nheo mắt nhìn Đúng rồi, đào rộng ra Sau khi đào rộng ra thành hình chữ nhật chừng độ 12 mét Lộ hẳn ở bên dưới là một cánh cửa gỗ Không biết cánh cửa gỗ này dày bao nhiêu Nhưng nó còn chắc lắm Nước gỗ vẫn còn đỏ au, Trông như là màu cẩm thạch Hơn chục người Dựng dòng dọc để kéo cho cánh cửa mở ra Sức nặng của hai cánh cửa làm cho đám thợ cứ phải nhăn nhó, nghiến răng nghiến lợi. Loài hoay phải mất 10 phút cố gắng. Lúc này họ mới mở bung được hai cánh cửa, lộ ra bên dưới. Một cái lối vào mù mịn. Cả đám người xuống lại xem. Gió lồng lộng từ bên trên bị hút vào dưới cây hố ấy, nghe như là tiếng người khóc từ bên trong lối đi bí mật ấy vang lên những tiếng ù ù rồi bất ngờ từ bên dưới phóng vọt lên một quả cầu như là một làn khói đen vậy đám thợ sợ hãi giặt sang hai bên quả cầu phóng ra ngoài rồi tan biến thấy hơn người ta sợ ông giáo sư liền xua tay anh đừng sợ Vốn không khí ở trong này tích tụ lâu ngày Bây giờ mở cửa Dòng không khí được lưu thông cho nên nó sông ra thôi Có cái gì đâu Ông giáo sư đốt một bó đuốc thả xuống dưới hố Bó đuốc cứ rơi mãi cho đến khi thu nhỏ lại Thành một cái đốm lửa nhưng vẫn cháy Không có sự chuyển biến Điều này chứng minh là bên dưới có đủ oxy để duy trì sự cháy Tức là người sống có thể thở Và không có khí ga gây nổ Tuy nhiên ông giáo sư vẫn thận trọng Dặn mọi người là lấy bông Lót vào khẩu trang Rồi neo dây cho chắc Cả đoàn sẽ đu xuống Chỉ để lại hai người ở bên trên canh chừng Từng người từng người một dần dần Từ ông giáo sư Cho đến hai người học trò Và những người thợ rừng bắt đầu xuống theo Ông còn vì thật thà Lại lớn tuổi Được cử ở bên trên trông coi Một hồi sau không biết ở bên dưới Xảy ra chuyện gì chỉ thấy vọng lên tiếng huyên náo kèm theo tiếng hét hình như là có ai đó đang cố gắng leo lên ông cọn dòm dòm nhận ra là thằng thắng cháu họ của ông nó hớt hải túm vào cái thang dây leo lên miệng kêu chạy đi ở bên dưới đấy có ma ở bên dưới đấy có ma lúc nó sắp sửa leo đến cửa hầm ông cọn cùng một người nữa đưa tay ra định kéo nó thì kinh hoàng bởi vì nhận ra có một ai đó đang leo theo ở dưới. Bộ dáng người này ăn mặc không giống những người ở trong đoàn, cũng không giống người hiện đại. Người này đội nón, tay còn cắp theo một ngọn giáo. Khi người này vừa ngẩng mặt lên thì kinh khiếp, một khuôn mặt một bên đã nham nhở, nứt vỡ để lộ ra cả xương hàm, cùng với những mảng thịt vẫn còn bong ra nhiều nhàu. Thẳng thắng leo gần đến nơi lúc đưa tay để cho bọn ông cọn định túm kéo lên thì phập một cái. Ngọn giáo từ bên dưới sọc thẳng lên, xuyên qua gáy, đâm lòi qua miệng của thằng Thắng. Nó trợn mắt, máu mồm máu mũi ọc ra. Ngọn giáo xiên nó làm hai mắt nó trợn trắng lên. Tay nó giật giật rồi toàn thân nó rũ xuống, rơi từ trên thang xuống dưới căn hầm tăm tối. hai người bên trên còn chưa kịp hoàn hồn, thì kẻ bên dưới phóng vọt, dùng hai tay túm lấy cổ hai người. Một luồng hơi từ trong miệng của nó tanh thối phun ra, lôi tuột một người chui xuống hầm. Ông cọn cố gắng vùng vẫy, dẫy ra được, chỉ nghe bên dưới có tiếng hét vọng lên, sau đó không thấy bất kỳ một âm thanh nào nữa. Ông cọn hại quá, liền quay đầu cắm cổ mà chạy. Ông không biết lối nào. Cứ theo đường cũ đánh dấu mà đi. Sương mù lúc này vẫn quanh quẩn bao phủ bên trong màn sương mù mịt. Lần khuất những bóng người thấp thoáng cùng với tiếng vang vẳng ở bên tai, ông gọn không cả dám đáp. Ông bị tai nhắm mắt cứ thế mà chạy cho đến khi kiệt sức thì gặp chúng tôi rồi ngất lịm đi. Nghe em Cọn kể đến đây bác Thành nói Khả năng là mọi người ở dưới đó gặp chuyện rồi Hay là ông dẫn bác cháu chúng tôi trở lại đấy xem Ông Cọn vội vàng xua tay lắc đầu Úi, Các người có điên à Các người có điên thì đi mà điên một mình Tôi khó khăn lắm mới chạy được ra Quay lại đấy để, để chết à Nói thế nào ông Cọn cũng không chịu dẫn đường Hoặc là có thể vì sợ hãi quá Ông ấy còn chẳng nhớ nổi đường quay lại Suy nghĩ một lát tôi nhìn ông Cọn Rồi sau đó đến Thư và Mai Ca Cùng với thằng đoàn béo Tôi mới nhớ ra Phải rồi Có tấm bản đồ của cô gái tên là Linh Tôi lục lọi ở trong túi lấy ra cuốn nhật ký Giờ đến trang cuối cùng Tôi dở tấm bản đồ vẽ tay Mở ra ở giữa có một hình người lính Ăn mặc theo lối phong kiến Đầu đội nón tốt hình Cầm giáo Chân đi xà cạp Ở bên dưới có dòng chữ ghi chú Là quỷ canh mồ Ấy là một loài quỷ được các tù trưởng vùng cao dùng các tù binh là quan quân triều đình bắt đem về giết chết rồi yểm xác. Họ đặt vào trong miệng những kẻ một cái mầm cây là loài cây được thầy phù thủy luyện thần thông. Nó sẽ sinh sôi, dễ sẽ luồn vào trong xác lính để cho sắc lính không bị mục nát. Sau đó sẽ nghe theo lời chịu gọi của thầy phù thủy mà sống lại. Chúng sẽ giết bất kỳ kẻ nào dám động đến kho tàng bí mật trôn giấu. Đọc đến đây tôi đưa tấm bản đồ cho bác Thành xem. Nếu như bác nhớ không lầm, bác cũng đã từng nghe thế loại quỷ này ở đâu rồi. Trong sách ra phải nhà họ Mai có viết đó. Khi trước cụ Mai kế hoa đi đánh dẹp quân phản loạn, có một vị tù trưởng là Đồng Thức làm loạn ở vùng Châu Quảng Nguyên. Vị tù trưởng này giàu có và biết phép phù thủy cực kỳ tàn ác. Hay dùng tù binh làm vật tế yểm đem vàng bạc đi giấu ở đâu không ai rõ. Sau này bị quân của triều đình là Đặng Văn Quảng chém chết ở Lũy Vạn Sơn, đầu bêu giữa chợ. Không ai tìm thấy kho tàng đấy ở đâu. Nói đến đây, hai bác cháu chúng tôi cùng nhìn nhau. Rồi đồng thanh. Có lẽ nào đây chính là kho tàng đó. Tất cả mọi người đều giật mình khi biết đây là một kho tàng cổ đã chìm sâu 600 năm. Không biết bên dưới đó có gì, nhưng chắc chắn là nó không có tốt đẹp. Tôi nói, bây giờ ông còn với ba bạn cháu ở lại đây, chờ chúng cháu. Hoặc là ông dẫn bạn cháu trở ra, cháu với bác Thành sẽ đi vào khu đó xem. Thằng đoàn béo nói, ơ mày dở đã đi thì phải đi cùng nhau chứ, sao lại bắt bọn tao ở đây? Tôi lắc đầu, nguy hiểm lắm. Mày lại đây, có gì trong trường mấy đứa con gái Hoặc có vấn đề gì còn đi kêu cứu, cứu Chứ bây giờ mình đi cả một lũ Rồi ai lo cho ai Thư với Mai Ca cũng phản đối Cậu có đi thì phải cho chúng tớ đi chung Chứ để cậu đi một mình Tớ không yên tâm Đoàn béo buột miệng ấy Sướng chưa, được cả hai em cùng lo Ông trời sao quá bất công Thằng hai bịch sữa, thằng không bịch nào Tôi trợn mắt Tôi biết là mọi người lo cho tôi Nhưng tôi lắc đầu Các người đừng đi theo tôi Vướng víu lắm, lại nguy hiểm Hai cô gái gỡ lại cùng với thằng đoàn và ông Cọt Nếu có biến gì thì phải giúp về bạn Chứ đừng chờ chúng tôi, nghe chưa Nói đi nói lại một hồi Hai cô gái cũng xuôi xuôi. Tôi lấy ra bốn lá bùa Có đồng tiền su cổ Cho mỗi người một lá Dặn đeo ở trên cổ tuyệt không được buông Sau đó trao lại con dao quý đã từng đánh quỷ Cho thằng đoàn để nó phòng thân Cuối cùng sách đồ nghề cùng bác Thành theo tấm bản đồ lần mò sâu vào trong rừng Bỏ lại phía sau là những người bạn của tôi Ánh mắt nhìn theo đầy lo lắng Hai bác cháu tôi cứ theo tấm bản đồ mà đi Cho đến khi trời đã tối mịt Càng vào sâu trong rừng Đường rừng càng khó đi Địa hình càng trở nên hiểm trở Cũng may là có bác Thành đã quen Cho nên tôi không phải lo lắng quá nhiều Đi mãi vẫn chưa tới nơi Bác Thành bảo tôi dừng lại nghỉ chân Nhưng không được nghỉ ở dưới gốc cây Bình thường mà phải tìm một cây to Leo lên ấy mà ngả lưng Tôi không biết giờ này mọi người ở lại ra sao Bác Thành chỉ bảo ai lo cho người yêu mày đấy à Thế một trong hai con bé Mày chọn đứa nào Tôi ngượng ngượng không đáp Bác Thành cười Mày định đớp cả phải không Giỏi Nói thật Bác mày già rồi Chứ tao mà còn trẻ Tao có mà đớp cả chục đứa Con Mai ca nó là con ông y tiếng Mày mà lén phén với hai đứa cùng lúc. Ông ấy mà nổi giận. Ông ấy bỏ bùa chết trà mày. <cười> Tôi ấp úng, Không, không bác cứ nói liền thiên. Còn với Thư mới là đang tìm hiểu. Bác Thành vỗ vai. Ờ, đời mày mày phải tự quyết con ạ. Nhưng bác bác giận rồi. Làm gì thì làm. Đừng để sau này tiếc nuối. Sau đó bác nhổm dậy. Ánh mắt của bác Thành trong bóng tối lóe lên như là có điện. Cẩn thận đó, ở trong rừng có ma. Tôi giật mình, hai bác cháu nhìn xuống từ trên cây. Quả nhiên ở bên kia từ bao giờ có một đoàn người từ trong rừng đi ra, ăn mặc rách rưới, trên tay của họ cầm những bó đuốc lóe lên màu xanh lục lập lòe. Bác Thành trầm giọng, là ma rừng đấy. Chúng, chúng nó đi đâu đấy hả bác? Đi dụ người Ở rừng nào cũng có bọn này Đa phần là dân đảo vàng Và lâm tặc Hoặc là những người lạc Chết sông, chết suối, chết vực ở trong rừng Chúng nó tụ tập cả đoàn Nếu như thấy người đi trong rừng giờ này Là chúng nó bắt ngay Quả nhiên lúc này tôi nhìn xuống thì thấy Chúng nó đi như lướt nhẹ trong không khí Giữa cánh rừng hoang núi thẳm Hình như là chúng nó ngửi được mùi của chúng tôi. Lúc đến chỗ gốc cây chúng tôi đang nằm. Tất cả rừng lại ở bên dưới. Chúng nó cứ thế mà ngước lên nhìn. Bác ơi! Bác! Sao bác không ngậm đất đèn? Bác Thành bảo, kệ mẹ chúng nó. Nếu ở trong rừng không muốn bị ma rừng bắt. Một là đốt lửa, hai là leo lên trên cao. Dân canh nương thường phải lợp một cái tròi cao Và đốt lửa để tránh lợn lòi và thú dữ, Nhưng cũng chỉ là để tránh bọn ma rừng quấy phá đấy Mặc kệ Cao thế này chúng nó không leo lên được đâu Tôi mới ngơ ngác Ừ Thế bọn ma rừng này không biết leo cây à <cười> Ngu nhờ Quả thực bọn ma rừng ở bên dưới không làm gì được bác cháu tôi Chả biết là may cho chúng tôi Hay là may cho mấy con ma rừng Nếu chúng nó mà biết leo lên cây Mà leo lên đến nơi biết Ở đây có hai ông thầy cúng Của dòng họ mai Thì có mà thách bố chúng nó cũng không dám lại gần Hai bác cháu tôi cẩn thận Lấy dây thừng buộc vào bụng Rồi sau đó Cứ thế mà yên lành đi ngủ Đêm hôm đó cả một vạt rừng Cứ thỉnh thoảng chúng nó chạy lao xa lao sao Có lúc thì Ở trong rừng tôi dùng mình Vì nghe có tiếng bầy khỉ. Nó thẳng thốt Bác Thành bảo Kệ chúng nó Đấy chính là bầy khỉ giật mình Vì bị ma rừng nó treo đấy Sáng sớm ngày hôm sau Hai bác cháu trở dậy Thì không thấy bầy ma rừng đâu nữa Leo xuống khỏi cành cây Và tiếp tục lại tìm đường Trèo đèo lội suối muốn gãy cả chân Tôi đã phải nặn bắp đùi mấy lần Cuối cùng cũng đã đến được điểm đánh dấu đầu tiên Ở đây sương mù bao phủ không rõ mặt người Hai bác cháu tôi không dám sơ xuất Đều rất thận trọng Sương mù như vậy Bao vây lấy xung quanh Chỉ một thoáng tôi đã không thấy bác Thành đâu Bác Thành Bác Thành ơi Bác Thành Thế nhưng không có lời đáp Phía trước xuất hiện một bóng đen lù lù chẳng rõ là ai tôi cố gắng đuổi theo thế mà đuổi mãi vẫn không kịp tôi chợt nhớ ra tôi để lại con chó âm cho Thư và Mai Ca để đề phòng bất chắc bây giờ nếu muốn dùng bùa tìm đường thì cũng không được tôi đoán là bác cháu tôi đã bị ma che mắt dẫn đi rồi nhớ lại lời ông còn lúc ông chạy được ra khỏi đây thì cứ bịt tai nhắm mắt lại tôi cũng làm theo Miệng gì dầm gì dầm đọc thần chú. Tôi lấy ra tấm vải đen trùm lên đầu để thỉnh quỷ dẫn đường giúp tôi ra khỏi màn xương. Khăn đen làm việc âm. Khăn đỏ thỉnh thánh thần. Quỷ dẫn đường ở đâu mau mau hiện hình đưa ta ra ngoài. Ngan ngọn lửa bắn lên cùng Nam tao. Tôi đội lên đầu một ngọn nến Có mũi tên chỉ đường. Chùm tấm khăn đen chỉ nhìn xuống đất ở dưới bàn chân. Đột nhiên một bàn chân tím tái hiện ra. Bàn chân cứ như vậy mà dẫn đường cho tôi. Tôi đi mãi đi mãi, hai tay bịt kín không nghe thế gì. Tôi bất chợt dùng mình. Bởi không chỉ có một đôi chân quỷ dẫn đường ở dưới. Mà còn xuất hiện rất nhiều những đôi chân khác đứng ở bên cạnh. Tất cả những đôi chân đó đều tím tái Ấy là những oan hồn Bị yểm nhốt trong màn xương Vì tôi không có mắt âm Cho nên tôi cũng không thể nào nhìn thấy được chỉ khi trùm tấm khăn đen Niệm thần chú Đi theo con quỷ dẫn đường Thì tôi mới thấy những đôi bàn chân của họ Đi một hồi rất lâu Hình như xung quanh đã không còn sương mù nữa Đầu tôi hút đánh bụng một cái vào ai đó Cả hai kêu toán lên ngã ngửa ra Mẹ thằng đi, đâm vào tao mố, đứng chắn đường tao chi, mẹ mi Tôi nhận ra ngay ấy là giọng bác Thành nói tiếng địa phương Chắc là bị tôi cọc đầu đau quá lên bác chửi Lột tấm khăn ra thì cũng là lúc bác Thành cũng lột tấm khăn đen giống hệt, mặt nhăn nhó Thì ra bác Thành làm bùa gọi quỷ dẫn đường giống như tôi Vì hôm nay bác không mang theo con ếch Hai bác cháu bị hai con quỷ dẫn đường chơi khăm, dẫn đi cọc đầu vào nhau Xưng như là quả ổi Bác Thành điên tiết Mà mẹ con quỷ dẫn đường này Chúng mày chờ nhá Ông mà xong việc Chúng mày liệu hồn Ai trả trả Xưng rồi đấy Quả nhiên là không đùa được với ma quỷ nhà họ Mai này Thâm lắm Thâm hơn chủ Bây giờ tôi mới để ý. Chúng tôi vào được bên trong Đây là một lòng chảo, Chỗ đó có bốn bức tượng Được chấn bốn phương Bác Thành cũng theo hướng tay tôi Chỉ mà đi tới thì quả nhiên Nơi đây dấu vết đảo bới vẫn còn nguyên Tôi thấy cánh cửa nằm ở bên dưới hố Độ hơn một mét Chu vi của hố khoảng 12 mét Cánh cửa gỗ bị mở hất ngược Ở bên dưới túi om Có thỏng một cái thang dây Mọi thứ đều yên tĩnh đến lạ Không có lấy một bóng người Bác Thành đốt một đảo bùa ném xuống đạo bùa cứ như vậy mà rơi xuống hầm mộ ở bên dưới sâu lắm đây ông cháu phải cẩn thận để bác xuống trước bao giờ bác hô lên thì mày xuống theo nhá hay là để con xuống trước bác ở trên đi bác thành mắng từ sự bố của mày tao già rồi có sao thì cũng không lo mai còn trẻ còn lối nghiệp nhà họ mai chứ mày mà có làm sao tao về tao ăn nói với thằng bố con mẹ mày thế nào đấy Bác Thành nói xong thì bắt đầu lầm bầm lầu bầu vài câu rồi nhảy xuống. Tôi ở trên lo lắm, thế nhưng bây giờ cũng chẳng còn cách nào. Dù sao thì bác Thành là thầy, thầy nói là phải nghe chứ. Tôi ngẩng lên nhìn. Chỗ này thì sương mù đã tản đi, tôi đang ở giữa một lòng chảo, ngẩng lên cao là vách núi sâu thăm thẳm, bầu trời trên kia trong xanh lắm. Nhưng xuống dưới vạt rừng này thì nó âm u Sương mặc dù không có đặc quánh như lúc nãy Nhưng nó cứ lạng bảng lạng bảng như đang che mắt bịt tai người ta vậy thưa quý vị và các bạn qua mấy phần uh, từ thầy cúng nhà cô, uh, thầy cúng nửa mùa cho đến uh, nam chó xóm trọ sinh viên cho đến uh, mắt âm thì chúng ta thấy rằng là để mà nói là đến cái cái cái phần nào thì nó cũng rất là quấn thế nhưng mà cái phần mắt âm nó quấn là vì sao tại vì là mắt âm này nó thừa hưởng được tất cả những cái phần trước đúng không? Ạ? nó có đủ hội tụ của những phần trước từ cái sự ngây ngô thật thà của ông nam của ông nam chó đến cái sự lấu cá của bác thành đấy Thế nên chúng ta cảm thấy cái nhân vật của chúng ta Nó có một cái gì đấy nó nó cuốn hút hơn đúng không? nó cuốn hút hơn uh -huh. còn chưa tính đến đến cả thằng bạn Đến cả thằng bạn, thằng, thằng, thằng, thằng đoàn béo nữa. Thằng đấy phải là con ông thành mo mới đúng. <cười> yeah. Mỗi một nhân vật thì tác giả khắc họa một cái cách nó nó rất là rõ nét. Cái tính cách không ai giống ai cả. Và mỗi một nhân vật chúng ta cảm giác đều có cái đất diễn của riêng mình. Cái này thì anh Tụn vẫn cứ chia sẻ với các bạn các tác giả làm nào làm tốt nhất là câu chuyện các bạn đừng có vẽ ra quá nhiều nhân vật tại vì có một có một cái là anh đánh không không phải là người biết chuyện nhưng mà anh đọc truyện nhiều à, anh đọc truyện nhiều mà anh thấy nếu như mà các bạn cứ vẽ ra quá nhiều nhân vật mà không cho họ đứt diễn thì thì tự nhiên nó loãng nó loãng hết tất cả nhân vật nó đều mờ nhạt mà nó phí ra Thế nên chuyện là... Tập trung vào một số tuyến nhân vật chính Còn những nhân vật phụ cho họ lướt qua này. Không quan trọng Đấy, Đấy Mình vẫn luôn chia sẻ với các tác giả như thế Thì ông nhà bạn bố láo Ông ấy để cái, các cái nhân vật nó phù hợp Và tất cả các nhân vật các bạn thấy không Tất cả nhân vật đều có đất diễn Kể cả ông Đoàn Béo Là tuyến phụ Thế nhưng mà vẫn có đất diễn của nó Đúng không ạ Sau này Bất kỳ một nhân vật nào trong cái, cái bộ này Bạn ấy đều có thể khai thác được. Em Máy Ca. Em Thư. Ừ, ông Thành với ông Nam thôi ông nói. Tới cả thằng đoàn. cũng Sau này cũng vẫn có thể khai thác được. đây là cái, cái thú vị. Ok. Chúng ta kết thúc tập 1 tại đây cụ thể thì đến giờ các bạn cũng đã mơ hồ uh, nắm được cái cái vấn đề của câu chuyện rồi thế nhưng mà cụ thể ở dưới đó nó là như thế nào tình tình huống ở dưới đó tình hình nó thế nào thì ngày mai chúng ta sẽ sẽ sẽ sẽ tiếp tục theo dõi và chờ đợi nhé yeah. <cười> OK, trước khi nghỉ thì tôi lại xin với anh em tôi quảng cáo một chút nhé. có nhiều bạn hỏi là cái găng gật sạ đen này uống có phải dừng nghỉ hay không thì nhắc với anh em là cái này uống thay nước uống thay nước vô tư nha. uống quanh năm ngày tháng được cái găng gật nó rất là lành nó mấy việc sạ đen cái xạ đen thì quá là tốt rồi đúng không ạ cái găng gật thì ít bạn biết hơn nhưng còn cái xạ đen thì chắc là ai cũng biết Thế nên là các bạn cứ tra trên các cái sách thuốc hoặc trên những cái phương tiện tìm kiếm thì các bạn sẽ biết nó rất là lành. Uống quanh 5 ngày tháng thay nước được. Cứ bốc một nắm. một cái nắm tay tính ước tính nó khoảng 30 gram. Các bạn, 30 gram. Rửa qua qua nó đi cho đỡ bụi. Mình cho vào trong cái ấm để mà cầu kỳ ra được. Ý. Thì các bạn cho vào trong cái ấm đất mà đun như các cụ ngày xưa. Còn nếu không thì Cứ cho vào trong cái bình siêu tốc một nắm 30 gram là 1 lít nước Mình đun 2 lần Tức là mình lấy 2 cốt nước Có bạn thì bảo em đun đến 3 cốt Nó vẫn còn còn đậm Thế nhưng mà thôi anh thì anh toàn đun 2 cốt thôi. Đấy Thì các bạn cứ đun như thế nha. Cũng có nhiều người hỏi Là mix nó với cái gì Mix với cái gì cũng được nó rất là lành cái găng gật này nó cái găng gật và xạ đen này nó rất là lành các bạn nên là các bạn thoải mái mix mix với cam thảo mix với quả la hán còn nó có ông hỏi bảo em mix với Trầm chéo cũng được luôn cái việc mà em mix với cái gì còn em uống vị nó như thế nào thì anh không biết nhé uh, mix với Trầm chéo đấy là thằng hoàng nguyễn đúng không nọ nọ có bạn hỏi anh là như thế Ừ với cái gì nó cũng được nó rất là lành Ok nó rất là lành tính anh em uống quanh 5 ngày tháng được nhá một ký là được hai cái túi này hai túi các bạn các bạn đúng uống có thể trong vòng 1 tháng vị của nó có nhiều bạn chưa xài thử thì nó Na ná như là các bạn đã được ăn ăn ăn cái vị nó như thế nào nhạt nhận hơi khó tả à Bạn biết cái cái chả lá lốt đúng không Đấy cái chả lá lốt Cái bài mọi khi nhỉ ừ, Cái chả lá lốt Khi mà người ta dán chả lá lốt Thì bao giờ cũng thế Là người ta hay băm những cái cuộng Của cái lá lốt ra băm cùng với thịt ý Để khi dán lên nó thơm Sau đó là mới cuốn lá lốt Mà nhớ là cuốn cái mặt xanh bóng nha. Cuốn cái mặt xanh bóng Của cái lá lốt ra phía ngoài Đấy còn cái mặt mà lưng của nó vào trong thì đến lúc dán nó sẽ xanh nó đẹp đúng không Mà khi dán chả lá lốt thì thơm lắm anh em công nhận không cái mùi cái mùi vị của chả lá lốt nó thơm lắm mình vợ anh mà dán nhà anh ở cuối xóm mà vợ anh dán cái nó bay đến tận đầu xóm còn người nó thơm lắm đấy cái, cái mùi của chả lá lốt ấy. thì cái răng gật xạ đen này nó không giống mùi chả lá lốt ừ, nó không giống nhá mà nó giống như kiểu là nan na ná -na như cái vị của trà sâm dứa ấy Cái này thì anh em nào uống trà xâm dứa thì biết Nó na ná như cái vị trà xâm dứa Nhưng mà nó nó dịu hơn Nó dịu thao thảo Và quả thực thì trước đây tôi chả bao giờ tôi uống với đá cả Nhưng mà có anh nhiều anh em uống bảo Anh ơi uống với đá nó còn ngon hơn cả trà xâm dứa Thì cô đúng thật Uống với đá nó ngon hơn thật Ừ Nó ngon hơn thật anh em Đấy à, Có một bạn thì nhà bạn ấy mở nhà hàng Thế bạn ấy bảo là từ lúc em mua cái này em uống thích ngon ngon. Thế là em cứ pha, em ủ ra đấy. Em để cho khách uống thì họ còn thích uống hơn cả trè. Đấy. Còn cái này không bị gì thì uống bởi vì nó giải độc gan mà các bạn. Nó giải độc gan. Thế cho nên là mình mình không bị gì mình uống được, uống nó mát cái mùa hè này có nhiều bạn do cái cái cái cái gan của cái cơ địa của gan của các bạn nó vốn dị đã thế thì nó hay bị nóng bị phát ban đúng không cái mùa hè này, này. thì các bạn có thể là uống để mát gan thanh nhiệt bình thường thôi nó là cái nước nước mát nếu như mà không đi theo cái đường hỗ trợ về xử lý các cái cái cái, cái, cái bệnh trạng thì nó nó là một cái nước mát thôi ừ. nó rất là lành nó rất là lành luôn. Còn về cái phần mà ăn tốt ngủ tốt thì cái này thì chắc là anh chị em nào mua xài thì cũng biết rồi. Trừ những người dạng như kiểu là do là tình trạng như tôi với chị Hương với lại một số anh em đây thì thức đêm nó thành quen do cái cái cái cái nhịp sinh học của mình nó thay đổi thì thức đêm quen rồi thì không nói chứ còn nếu như bình thường ấy, uống cái này xong buồn ngủ dã man luôn, ăn tốt, thèm ăn này. Thèm ngủ này, cái này là có nha anh em tự điều chỉnh cái cái cái cái công việc của mình nhé cái này là chắc chắn đấy nhiều người đã đã đã, đã xài rồi những cái cái cái người phụ nữ mà mới đẻ xong các bạn lúc đang bầu là không nhá cái này là chống chỉ định với người đang mang bầu nha đẻ xong ấy, là các bà già các bà mẹ chồng là hay cho con dâu uống cái này để nó ăn tốt ngủ tốt và nó giàu ra sữa nó vào con đấy thì người ta mới gọi nó là găng gật các bạn nó mới thế lên nó mới gọi là găng gật nha Thế <cười> nên là anh em cứ cứ lựa để xem là như thế nào để mình phù hợp với cái cái nhu cầu sử dụng của mình còn mix thoải mái các bạn mix với có bạn thì mix với cây cỏ ngọt các bạn thì mix với cam thảo các bạn để mic với có chị thì mix với quả lá hán nó rất là lành cho nên là mình mix thoải mái. Ngoài ra thì cái insulin Ấn Độ ạ, với cái thì canh ấy, thì các bạn, cái đấy thì nó, cái đấy thì mình uống mình phải nghỉ uống khoảng tầm 2 đến 3 tuần thì mình nghỉ khoảng một tuần để bắt đầu cho cơ thể nó điều hòa lại, nó tiêu hóa cái dược lực. Đấy sau đó mình lại uống tiếp ờ, cái insulin Ấn Độ nó rất là mạnh. Anh chị em uống là có thể thấy ngay cái cái, cái, cái nó không chế cái chỉ số của mình rất là tốt. Cứ thử. Và tất cả các loại thảo dược này đều đã có trong sách đông y. Đây tôi không đẻ ra được. Mà nói thật lòng với các bạn là Cái găng gật này chẳng hạn Cái vị của nó không lẫn vào đâu được. Bạn nào mà nhà có găng gật rồi cứ Đun thử mà uống. nó Cái vị của găng gật này nó đặc trưng lắm. Nó không lẫn đi đâu được. Không, không, không, không Nó không đảo thành cái vị khác được. Ok. Đấy, còn anh em nào mà Muốn tư vấn cụ thể hơn và đặt hàng thì cứ theo số đỏ của tôi anh em nào mà đã xài rồi thì cứ vào trong shop và đặt hàng nhá Ok một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Còn bây giờ thì xin phép anh chị em chúng ta đi ngủ.